mời các bạn theo dõi tiếp chuyện trinh thám kinh sĩ chiếc gương đồng sáng tác xi ly người đọc thế v i n h phát trên trang web thế giớiaudio org hắn bị ngất hai lần chỉ trong vòng hai ngày hắn đưa tay lên mũi hơi thở hổn hển yếu ớt chứng nhận rằng hắn chưa chết hắn vùng dày loạng choạng đi ra hành lang ánh sáng nhân tạo khiến hắn không thể phân biệt được lúc này là thời điểm nào trong ngày và điều đó khiến hắn g i ậ n điên lên hắn đẩy mạnh cánh cửa căn phòng thứ nhất nhà sưu tầm giật mình quay lại đôi mắt của thần chim ưng thoát trở nên giận dữ căn phòng này lần đầu tiên hắn được nhìn thấy không như hắn tưởng bên trong chỉ có chiếc xưởng đơn vega gối chăn nệm màu xám g i ố n g hệt của hắn tường màu xám một chiếc bàn làm việc màu xám với chồng tài liệu được sắp xếp gọn càng chỉ có thế và ông chủ nhà quái gở đang loay hoay với cỗ máy đầy xây sợ mà hắn đã sứt tung ánh sáng nhân tạo trong căn phòng không có cửa sổ khiến lớp da mặt trắng bệch của ông ta s á m lại như c h ì lần sau vào phải gõ cửa đó là phép lịch sự tối thiểu ở trang trại này trong cái nhà tù này chứ gì hắn cười gằn hay gọi là nhà thương điên cũng được tôi vào đây chỉ để thông báo cho ông biết là tôi xin nghỉ việc khuôn mặt của nhà s ư tầm thoáng băn khoăn sao có chuyện gì à chính tôi cũng không biết có chuyện gì từ lúc bước chân vào ngôi nhà quỷ quái này và giờ thì ông giải thích cho tôi biết ông đã làm gì tôi ngày hôm qua cái miếng tôn khốn kiếp ấy hắn văng tục và nhổ bọt xuống mặt sàn bóng loáng như gương bất chấp cái n h â n mặt khó chịu của chủ nhà thứ nhất không phải ngày hôm qua chỉ mới sáng nay thôi và giờ là năm giờ chiều thứ hai đấy không phải là miếng tôn đó là một loại gương lõm và tiêu điểm của nó tập trung một nguồn năng lượng sinh học siêu hình anh chỉ giúp tôi tham gia một thí nghiệm đo bức xạ nhiệt của cơ thể thôi mà hắn là vật thí nghiệm à hắn chợt nhớ ra những cuốn sách k ì n k ì n trên giá trong thư viện với những từ mà hắn không hiểu nổi như thấu kính tiêu cự Yêu sáng siêu phân kỷ, Năng lượng kỷ việt v ông h ì h ảnh Ảo n ư ợ c chiều già Ông ta i lời ế p Nhưng hình ảnh mà n nhìn thấy trong gương thực ra chỉ là những h thấy Thực chỉ hồi thật ra ức có là kiếm h tự thân anh phát trong trình Lướt tiêu ta anh sinh Nguồn năng lượng bóng gương Ông qua của quá điểm i lõm mạc k một cây nến dưới ngăn kéo rồi g ư a nó ra trước một tấm gương bóng loáng v ừ a xuất hiện từ đâu đó trong phòng ví dụ thế này ông ta hua nhẹ cây nến trước mặt cương thực thể ngọn nến cháy bùng mà không cần đến bất kỳ một chiếc vật lửa gan à o hắn giật mình lắp bắp ông ông làm cái trò phù thủy gì thế không phải phù thủy là khoa học chỉ cần đúng tiêu cự chiêu cương sẽ phát ra bức xạ nhiệt đủ để đốt cháy mọi thứ cho dù là một chiến thuyền có vậy thôi tất cả những gì anh được làm sáng nay là tham gia vào khoa học tham gia vào khoa học hắn luôn đựng miếng mà mà không được trả tiền được thôi ông già thản nhiên không hề cáu kỉnh trước sự trơ trẽn của hắn tôi trả thêm cho anh một tháng lương cho thí nghiệm sáng nay thí nghiệm đó hơi hao tổn năng lượng nhưng tôi không hề nghĩ anh lại yếu sức đến thế ông già thỏ tay vào ngăn kéo và lấy ra một sấp tiền hắn thấy vui trở lại khi những tờ giấy diệu kỳ hơn mười năm nay chưa được đụng đến giờ thì anh vào nấu ăn đi sáng mai tôi phải đi sớm đêm hôm đó hắn đi ngủ sớm với bọc tiền để xới gối trước khi kịp nghĩ sẽ làm gì với số tiền thì hắn đã rơi vào sức mê mệt với đẩy những gương là gương v ậ t thần hắn bị đánh thức bởi một âm thanh quái lạ mà trong khoảnh khắc hắn vẫn nghĩ rằng mình đang trong cơn ác mộng vùng hồi dậy không kịp đưa tay sở mũi như mọi lần hắn vội lao ra hành lang tiếng động lần này đã rõ hơn và khi chợt nhận ra âm thanh đó là loại gì hắn thấy gái mình sợt gai ốc đây là tiếng khóc hay đúng hơn là tiếng rên khe khẽ nhưng thê thạp thứ rên la tuyệt vọng của kẻ sắp chết của kẻ bị cầm tù dưới huyệt mộ phạt xạ cảnh sát bản năng ngay lập tức phát huy tác dụng hắn không bật đèn tay cầm con sao vừa mò được từ trong nhà bếp trong ngôi nhà không có cửa sổ này ngày cũng như đêm nếu không có ánh sáng nhân tạo mắt người sẽ bị bịt kín như hũ nút ra đến đầu hành lang tiếng kêu khóc sợn người càng rõ dần nó âm âm như phát ra từ trong lòng đất hắn nhích dần từng bước trên bậc thang hắn đã đứng ở sảnh b ạ t tay cầm c á n dao inox vã mồ hôi rồi không lường trước được tình hình chiếc lư đồng bày làm cảnh cạnh bộ salon bọc r a bị va phải lan lông lốc xuống nền đá nó phát ra những âm thanh khủng khiếp vang r ộ i vào bốn bức tường biệt lập giữa khu rừng kể sau đó những tiếng kêu gào thậm chí còn dồn dập và thảm thiết hơn trước lần này hắn đã xác định được chúng phát ra từ phòng cương và cũng vì điều phát hiện đó mà sống lưng hắn lạnh toát đ â y là tiếng rên xiết không phải của người ngay cả người s á t chết đá trong cơn hoảng loạn cũng không phát ra thứ âm thanh này hắn chưa từng biết sợ thứ gì nhưng những thứ mà hắn luôn sẵn sàng đối mặt là một con người bằng xương bạc thịt chứ không phải một thứ quái đản vô hình nằm trong căn phòng mà ngay cả ban ngày hắn cũng không muốn vào hắn đứng chết lặng giữa sảnh thêm một vài giây rồi chần chừ quyết định sợ gì chứ cũng lắm là hồn ma của quý bà teresa ra quin de antôn với mái tóc bạc trắng đang lang thang trong phòng gương hay xác ướp cuốn đ ẩ y xé sách của pharaoh j o s e p và cả gia đình quy t ộ c mãn thanh với những cái cổ không đầu đầy máu nữa chả gì thì tất cả lũ gương trong phòng kia đều đã từng thuộc quyền sở hữu của những kẻ đã chết giờ chủ nhân của chúng lại đến đòi tài sản hắn cũng chưa từng gặp ma bao giờ đây chẳng phải là cơ hội rất vui hay sao nghĩ vậy hắn giật mạnh tay nắm cửa và ngay lập tức đôi mắt đang quen với bóng tối phải nhắm nghiền trước ánh sáng trói mắt của phòng g ư ơ n g tiếng kêu gào khác thường dội lên khiến hắn kinh hoàng mở choạc mắt một bóng đen lướt qua chiếc gương của quý bà teresa rồi cả trong những chiếc gương khác nhưng bóng đen cứ sượt qua sượt lại hắn lại ngỡ mình gặp ảo xác mãi cho đến khi tiếng khóc thảm thiết khiến hắn định vị được vị trí hắn thấy quả lắc ngạt cân nãy s ờ treo trong ngực chợt nhẹ bẫng chỉ là một con mèo đen bị kẹt lại trong phòng và một chiếc gương đồng có lẽ do chính nó làm đổ Đã đẻ nghiến lên người nó như một con á đánh i tiếng bấy Ban bị bị nấy này Hắn gương thức đổ c Là vì tiếng gương bị đổ này. Con mèo ngước đôi mắt xanh lè đã dán hết đồng t ử nhìn hắn sợ hãi hắn tiến lại chỗ kẻ phá rối một tay giữ thân trước nó một tay nhấc chiếc gương làm sao mà nó vào được trong này hắn kinh ngạc tột độ ngôi nhà này bít bùng như một chiếc quan tài ý kiến chui vào còn khó nhọc huống hồ là một con mèo to tướng lọt được vào phòng khương hắn ôm con vật lên gác để hỏi ý kiến nhà sưu tầm nhưng phòng riêng của ông chủ đóng im ỉm gọi cách gì bên trong cũng im lặng hắn đi xuống nhà mở cửa thông ra sân trước chiếc xe của nhà sưu tầm đã không còn ở đây nữa nghĩa là ông ta đã rời khỏi đây từ lúc nửa đêm và có lẽ khi mở cửa phòng gương đã sơ xuất để con mèo hoang chui vào mà không biết hắn nhìn xuống con vật đang co r ú n g trên tay nó không phải mèo rừng là một giống mèo bị lạc hoặc bỏ hoang nó gầy gò đói ăn da bụng sát lại tận xương sườn giống hệt hắn cách đây vài tuần ánh trăng xanh lét hắt xuống khoảng rừng thưa khiến ngôi nhà im bóng xiên treo xuống mạch sân bóng đen của nó chờm lên chiếc bóng đổ dài của hắn một cách áp đảo và độc địa